bạn đang nghe chuyện audio tây du nhất mộng tác giả trần xấu phần 3 chuyện xưa gây ra sự cố hoàng hôn ánh tà dương như máu nhuộm đỏ cả bầu trời ở một dải đất cây cỏ xanh um trên sườn núi một con thỏ mập mạp đang nhờn nhơ nhấm nháp bữa tối không một chút phòng bị bỗng từ sâu trong bụi rậm một con sói xám lớn ẩn nấp đã lầu lao ra cái miệng đầy răng nanh ngay tức khắc cắn đứt cổ con thỏ tội nghiệp con giảm liềm mép chuẩn bị thưởng thức thịt tươi thì bỗng dừng hai tay dựng lên cảm thấy có nguy hiểm lập tức bàn chân bốn càng chạy bắn súng bắn chết nó vừa chạy qua gò núi thì một con chim ưng to lớn xài cánh dài tới gần 2 mét từ trên trời nhào xuống vuốt trái thò ra cắm thẳng vào hậu buồn con sói sói bị đau há mồm quay lại muốn cắn trả thì con ưng lại dùng vuốt phải sẽ qua chán chọc vào mắt con sói sau đó hai chân dùng sức nhấc bồng con sói lên mặt đất Thần thể lơ lửng trên không, con sói không có cách nào chống cự, Còn chim ưng bẻ gãy sống lưng nó, kêu vang mấy tiếng rồi quất con mồi vỗ cánh bay đi. Đây cũng là điểm kỳ dị của game online thực tế ảo. vật sống trong game đều có tư duy độc lập. Càng cao cấp thì trí tuệ càng cao. Có thể phát sinh đủ loại cảm xúc mà không đơn thuần là những con số được mã hóa. Thấy cảnh như vậy, Yến Cùng Đồ bị kích động, ngay lập tức lại phun châu nhà Ngọc. Cả lươn nuốt cá bé, cá bé chén tép tôm. Châu ra gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Đại nhiệt trợn trắng mắt, làm ra vẻ cầu xin nói. Lại hôn hôn đừng có chuyện gì có biến thành vấn đề đực cái như vậy chứ. Cái đó gọi là phong tao, phong trong phong gió, tao trong thanh tao. Yến cục đồ lớn tiếng, đấu tranh với danh tiết của mình. Đại nhiệt lẩm bẩm Em lại nghĩ là phong trong phong hàn, trúng gió, tao trong phát tao lặng lơ thì có. Yến cổng đồ nhuốn vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói Thế giản đều say chỉ mình ta tỉnh, thiên tài luôn cô độc mà Đại nhiệt khinh bị liếc hắn, nói Em không hiểu chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ cô gái mà anh thích cũng hiểu lầm thôi Nghe được năm chữ cô gái mà anh thích, sắc mặt Yến cổng đồ lập tức thay đổi Tóm lấy hai vai đại nhiệt mà hét thẳng vào mặt hắn Đừng nhắc đến con tiện nhân đó Đại nhiệt cả kinh hỏi À, sao anh lại gọi cô ấy là tiện nhân Nó chính là một con tiện nhân Yến Cùng Đồ quát to Đẩy Đại nhiệt ra ngoài Dưới cơn tức giận Hắn dùng sức mạnh đến nỗi Hệ thống không còn tính là động tác thân mật Mà chuyển sang hiệu quả PK Đại nhiệt ngã nhào trên mặt đất Sinh mệnh khá hạ thấp Thiếu chút nữa chết oan uổng Đại nhiệt trừ khải khiếu Nên vẫn ở dạng sinh mệnh số hóa Yến Cùng Đồ bấy giờ đã khôi phục lý trí Mở mịt nhìn lại hai tay của mình nhưng cũng không đỡ đại nhiệt dậy. Đại nhiệt vội vàng ăn thảo dược, chợt bật đứng lên. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lại gần Yến Cuồng Đồ. Chỉ từ xa nhìn hắn, người ngắm nhìn một con sư tử buồn vui thất thường. Anh không có cô gái trong mộng. Yến Cuồng Đồ bình thản nói, cảm xúc đã trở lại bình thường. Anh có hay không? Liên quan gì đến em? Đại nhiệt tiêu chút nữa gặp tài họa ngập đầu, tức giận hỏi lại. Yến Cuồng Đồ nhìn thẳng vào hắn, hỏi chú có trách anh tự nhiên đánh chú không không hiểu vì sao mà thiếu chút nữa toi mạng đại nhật không tránh khỏi có cơn tức giận trong lòng gượng gạo mà hỏi lại anh thử nói xem yến cồn đồ có chút áy náy chậm mặc một lúc rồi nói chú có muốn nghe chuyện cũ của anh không đại nhật lãnh đạm anh kể em sẽ nghe yến cồn đồ ngẩng đầu nhìn đi xa xăm ánh mắt có chút mê mang chậm rãi kể Hồi anh học đại học, có thích một cô bạn cùng lớp, cô ấy rất xinh, rất dễ thương, là nỗi thần thánh khiết ở trong lòng anh. Đến rồi, đến rồi, quả nhiên là chuyện yêu hận ngày trước. Anh tận lực theo đuổi cô ấy 3 năm, viết đến hàng nghìn bức thư tình. Ngày thế đại dịch trợn mắt trắng dã thầm nghĩ, đã là thời đại nào rồi, máy bay bay đầy trời, smartphone đầy tay, lại còn viết thư tình đi qua gái, đúng là con người âm lịch Cô ấy luôn từ chối anh Anh muốn tưởng cô ấy có ánh mắt rất cao Thế mà buổi tối lễ quốc khánh Cô ấy lên ký túc xá Vào căn phòng sát vách với anh Ngủ cùng ngô béo Chú biết ngô béo là ai không Yến Cuồng đồ bỗng dừng kỳ quái hỏi một câu Đại nhiên lắc đầu như trống bỏi Hắn là một đồng kích trâu Là một đồng kích trâu có rất nhiều tiền Thế mà cô ấy Giọng Yến Cuồng đồ trở nên nghẹn ngào Từ giọng nói trần ngập khinh bỉ Cùng oán giận của hắn đã nhiên hoàn toàn có thể nghĩ được Ngô béo là loại người gì Sự bất mãn trong lòng cũng nhìn trọng biến mất Đồng tình nói Anh không cần nói tiếp đâu Em nghĩ là anh hiểu được Không Chuyện này anh cả đời chỉ nói một lần Sau khi nói xong sẽ quên hết Yến cùng đùa kiên trì kể tiếp câu chuyện thống khổ Nhất thời của hắn Điều hôm đó Ánh trăng rất tròn Anh ở ban công hút thuốc suốt cả đêm Cũng nghe rõ cả đêm Cô ta kêu dình như một con ký nữa Ở ven đường với giá 20 tệ một đêm Sau đêm đó Anh giúp cô cũng hiểu được một câu Tìm người yêu hay là nuôi chó còn tốt hơn Trong bài hát Cô gái xinh đẹp của Hà Dũng Hóa giả hắn từng trải qua Cú sốc nặng như thế May mắn là không có trở thành người điên Mà chỉ biến thành cuồng nhân hơi hâm hâm Đại diện an ủi Hỏi thế gian tiền là vật chi Cứ khiến người ta sống chết không bỏ Vì tiền, sống chết còn không màng huống chi là tình cảm Anh hãy nghĩ thoáng một chút đi Yến quần đồ ngẩn ngơ cúi đầu thì thào một vài câu không rõ lời Đến khi ngẩng đầu lên đã rơi lệ đầy mặt Nghẹn ngào Một lần xảy chân hận nghìn đời hòa dụng nước trôi xuân đi mất Từ nay về sau Anh chỉ muốn dạo chơi nhân gian Gửi gắm tình cảm của mình vào game online Sau khi nói ra hết chuyện buồn Hắn có vẻ đã thoải mái hơn nhiều Đại nhiệt lại nghĩ tới một chuyện quan trọng Hỏi Vậy anh hiện nay đang làm gì Tại sao có nhiều thời gian chơi game như vậy Hả <cười> Anh đang làm trong một cái thư viện Không ai quản lý Công việc lại rất nhàn nhã Đại nhiệt à một tiếng Cũng không hỏi thêm Ngực đầu nhìn trời, Ngắm xem có con thiên nga nào bay qua không Hắn cũng không cần Yến Quồng Đồ xin lỗi Hướng hồ nghe xong câu chuyện buồn của Yến Quồng Đồ Chút trách móc trong hắn Đã sớm tan thành mây khói Không cần phải nhắc nữa Yến Cường Đô đúng là không định xin lỗi, tính của hắn chính là như vậy, nếu hắn lỡ tay đánh chết đại nhiệt, hắn tình nguyện tự sát trọng sinh, lấy phương thức cực đoan này trục tội, chứ không nói nổi hai từ xin lỗi. Hắn mất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đại nhiệt, mân mê cây cùng trong tay. Đây là cây cùng củi bắp giá 10 đồng hắn mua trong thành Trường An, tầm bắn chỉ có gần 4 mét, tặng thêm ba mũi tên, mà cung này chỉ có thể bắn được 3 lần, hết lượt tự động gãy. Không phải Yến Cường Đồ tiếc tiền không mua lại cung tốt như với cái túi tiền nhìn mà phát ngượng hiện tại thì Đây đã là tài sản lớn nhất hắn có khả năng chi trả Sau khi tỉnh kinh thành công Bọn hắn bị truyền tống đến bên ngoài thành trường an Vốn rất vui mừng Có điều khi tới cửa thành lại được thông báo Mỗi người muốn đi vào thành đều phải giao nộp 50 đồng lệ phí Mà còn là lệ phí cho mỗi lần vào Lừa đảo Lừa đảo trắng trợn Có điều hệ thống đã quy định như thế Ai cũng không có biện pháp Đại nhiên không cần phải nói Điển hình là một gia cấp vô sản trên răng giữa cà tút. Còn Yến cuồng Đồ trải qua tiêu hào trong quá trình thỉnh kinh xong, chỉ còn lại có 112 đồng. Mà đây lại là hắn bán hai món phát bảo hàng lợm sau khi giết động giác quỷ vương cho NPC mới có. Thiền hạ nhất thủ, hồ ly, hóa tiên tử, ba người tài lực hùng hậu, nhoáng cái đã đi vào. Khiến bọn hắn ngay cả cơ hội mở miệng vay tiền cũng không có. Hai nghèm thường lượng quyết định để Yến cuồng Đồ vào thành mua cùng tên đến hồ thiên Nga, thành ngoài thành săn, thiên nga. 50 đồng còn lại vừa vặn để một lần nữa đi vào bán thịt Thiền ngà cũng tính là quái Cho nên là biết hòa Trầm tề dù nhất mộng Thiền ngà thuộc về tài liệu thực vật cao cấp Bán được cho từ lâu Một cân thịt có thể bán 50 đồng Mà một con thiền ngà ít nhất là 5 cân Bởi vậy đánh được một con thiền ngà Có thể tạm thời giải quyết vấn đề ấm no của hai người Có điều thiền ngà cũng không phải dễ giết. Thứ nhất số lượng rất ít Tiếp theo chủ nó bày rất cao Bình thường đều ở ngoài 4 mét Lại nói, pháp thuật chiến đấu mà người chơi sáng lập, sơ cấp có thể đánh xa nửa mét, trung cấp đánh xa khoảng 2 mét, cao cấp lên gần 3 mét, mà đỉnh cấp thì hơn 5 mét. Bởi vậy, muốn dùng pháp thuật chiến đấu để giết Thiên Nga là không thực tế. Ít nhất phải là pháp thuật đỉnh cấp mới có thể thực hiện được. Hơn nữa, pháp thuật chiến đấu có uy lực quá mạnh. Sau khi đánh trúng Thiên Nga, thì nó sẽ lập tức thịt nát sườn tàn, vụn thịt cũng không tìm thấy. Vì lý do đó, Yến Cùng Đồ chỉ có thể đi mua cùng để bắn Thiên Nga mà thôi kỹ thuật bắn tên trong trò chơi này người chơi có thể tự thành thạo độ chính xác tùy thuộc vào thao tác của mỗi cá nhân yến cuồng đồ vỗ ngực tự tin nói hắn là thiên tài xạ kích đảm nhận vai trò là xạ thủ ad còn đại nhiệt phụ trách vai trò trinh sát tạm coi là sp kết thúc quá trình ổn ổn lại chuyện xưa hai người bắt đầu công cuộc tìm kiếm thiên nga đại nhiệt đột nhiên kêu to lên nhanh thiên nga có thiên nga bay tới Chuyện được phát trên dự phát triển website, truyện audio vv.pro, người đọc vv, ngày nghèo cùng nhau. Một con thiền ngà trắng bay tới với cái củ thật dài, từ xa nhìn lại ước chừng nhẹ nhất cũng phải tới 8 kg. Đại nhện hùng tội nhìn chằm chằm nó, như đang thấy 400 đồng vàng sáng chói mải trên trời, nuốt nước miếng ừng ực. Yến cường độ lập tức dựng cùng lắp tên, kéo căng dây, chiếc thiền ngà hạ thấp độ cao sẽ ra tay. Vận may của bọn hắn không tệ con thiên nga bay qua đây trong những chậm lại mà độ cao cũng hạ xuống trong tầm bắn. Yến Cổ Đồ nín thở thả dây cung, mũi tên lao đi vùn vút, cắm thẳng vào giữa bụng con thiên nga. Mách bộ xuyên dương, quả nhiên là thiền tài xạ kích. Quá hạnh phúc, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Yến Cổ Đồ cũng đại niệm giờ cao hai tay, chuẩn bị đón lấy con mồi mà ồm ấp. Bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một con chim ưng đầu bạc, nhẹ nhàng rớt ra một chảo, cướp mất con mồi ngay giữa bầu trời. Hưng phấn kêu lên một tiếng, rồi bay đi mất dạng. Nửa đường xuất hiện trình rào kim. Yến cuồng đồ trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nổi giận lôi đình, dựng ngón tay giữa lên, chỉ lên trời mắng to. Còn chim khốn kiếp đồ vật của lão tử mà cũng dám cướp. Bên cạnh đại nhiệt thấy thế, lập tức dựng thẳng cả hai ngón giữa rồi hát đệm. Chả tiền nhân con chim già đâu bạc. Tao nguyên rùa mày, mỗi ngày đều gặp mưa to gió lớn, lông ướt người hôi, cứ bay là bị sấm sét thông ác. Khóe mắt Yến quần đồ giật giật nói Ờ hiền đệ Không ngờ chú lại có tài mắng chửi đầy hương vị như thế Đại nhiệt ngượng ngùng gãi gãi mái tóc rối bù Ờ Yến đại ca Anh muốn phát tiết đương nhiên em cũng phải phối hợp rồi Yến quần đồ chán nản nói Chuẩn bị hơn nửa giờ Toàn bộ tòi công Đại nhiệt an ủi Không sao Cùng làm chúng ta lại đợi nửa giờ nữa Chúng ta bây giờ cái gì cũng không thiếu Chỉ có không thiếu thời gian vận bay chỉ đến một lần, nghĩ còn thiền ngà nào cũng đều bay xuống thấp cho chú bắn đấy. Hướng hồ, anh lần này bắn trúng, chẳng qua chó ngác phải rồi thôi. Đại nhiệt hoàng hốt nhìn hắn. Anh không phải tự tin bảo mình là thiên tài xã kích sao? Yến cuồng Đồ biếu môi nói. Thế giới này làm gì có thiên tài? Edison đã nói, thiên tài chính là 99% cố gắng cộng với 1% may mắn. Đại nhiệt không đồng ý với quan điểm của Yến cuồng Đồ. Bởi vì hắn nghĩ trên thế giới này thật sự có thiên tài. Ví dụ, cậu ấm cổ chiều vừa ra đời đã thừa kế tài sản bạc tỷ. Đại ví dụ, đại sói cả mỗi ngày đều có ít nhất hai tiên nữ theo đuổi ngược. Tiếp tục ví dụ, cao thủ, cao cao thủ của Long thị đã có căn cốt tuyệt đỉnh lại còn thành công sáng lập pháp thuật cao cấp. Phần họ chính là thiên tài, nhưng không phải như công thức của vị danh nhân kia nói, mà là ngược lại hoàn toàn, 99% may mắn cộng với 1% cố gắng. Ngược lại với thiền tài chính là ngu ngốc. Đại nhiệt của chúng ta là một hình mẫu sống, một chữ ba giới ngộ tính lên tới 9.999 điểm, vẫn không thể khai khiếu. Theo ngày càng có nhiều người chơi đạt cấp 50, tổ đội tiến vào bản đồ thỉnh kinh cũng ngày càng nhiều. Nhân vật khai khiếu nhập đạo thành công cũng càng ngày càng tăng. Cùng với niềm vui sướng, mọi người xôi nổi lên diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Có người nhanh trí đã mau chóng biên tập đúc kết lại thành một bài tổng hợp về quy luật giữa số điểm ngộ tính cần thiết để khai khiếu và cằn cốt. Trong đó có các số liệu như sau. Cằn cốt tuyệt đỉnh, không rõ, hy vọng có người bổ sung sau. Cằn cốt thượng thừa cần 3.000 điểm ngộ tính. Cằn cốt thông thường cần 5.000 điểm ngộ tính. Cằn cốt thấp cần 6.000 điểm ngộ tính. Hệ thống coi như công bằng. Cằn cốt kém cỏi nhất cũng chỉ cần nhiều hơn so với cằn cốt bình thường 1.000 nô hụm ngộ tính. Số liệu này đã được nhiều người chơi chứng thực qua Nên rất chính xác Không thể nhầm lẫn Nhưng mà tiêu chuẩn này đối chiếu lên đại nhiệt Thì hoàn toàn không đúng Sao Hian đánh chết đại boss ngừa bà vương trong truyền thuyết bằng tay không Ngộ tính đạt đến 9999 điểm Vượt xa mức giới hạn để khai khiếu của nhân vật có căn cốt thấp Thế nhưng một chút dấu hiệu sắp khai khiếu cũng không có Bầu trời của hắn vẫn vạn dặm không mây, Chẳng có gì thay đổi Chẳng lẽ hồn phách bị bắt đi thì khiếu cũng không thể mở ra nghĩ đến khả năng đáng sợ này đại nhật muốn hộc máu nghĩ đi nghĩ lại yến cuồng đồ cười cùng tên ra nói thiệt ngà khó giết như vậy không bằng chúng ta đổi cách kiếm tiền khác buổi tối anh em chúng ta mỗi người một cái cuốc lên núi đào trụ mộ đi đại nhật đang chìm trong suy nghĩ nghe vậy tức thì ngã lăn ra thất thành kêu lại hồn, láo đại già hiện tại không ai làm nghề thất đức này nữa rồi Hướng ngồi trong trò chơi tuy rằng cũng có nội dung này Nhưng chưa ai biết phải làm sao thì mới thực hiện được đâu. Anh định đi đâu cho ốm, rồi định dùng công cụ gì để cho ốm. Yến cuồng đồ gái gái đầu, chấp nhận sự thật này, sau đó lại rừng rừng tự đắc nói. Bằng trí tuệ của anh, sao có thể nằm dưới gốc cây chờ nó lớn lên mà treo cổ? Chúng ta còn có thể làm cường đạo, mai phục tại giá truy lâm đi. Giá truy lâm nằm ở phía tây thành Trường An, là một khu rừng um tùm tối tăm, rất thích hợp cho chặn đường cướp của. Đại nhiệt khinh bỉ nói, Bằng về trí tuệ của anh Em sợ là phải tốn hai cái cây Mới thắt cổ chết nổi Hiện tại thỉnh kinh thành công tiến vào thành trường An Cũng chỉ có năm người chúng ta Anh định cướp ai Yến cổ đồ sừng sốt Vỗ đùi kêu lên Hả, anh quên mất điểm này đấy Như vật công lao tay không được chết ngủ bà vườn của chú Chúng ta ít nhất đã sớm được 30 ngày Cho dù người khác có thể rút thăm được boss yếu hơn rất nhiều Thì cũng phải vài ngày nữa mới có thể thỉnh kinh thành công Thiền hại nhất thủ Không phải là người nhiều chuyện Vì vậy không có đềm hành động vĩ đại của đại nhiệt lên diễn đàn, mà cho dù đưa lên thì có ai tin. Chuyện này quá mức kỳ dị, kỳ dị hơn cả trong ma thổi kèn. Vì thế, khi hòa tiền tử lên diễn đàn tố cáo game có, bớt, nhân viên kỹ thuật của nhà phát hành bị kinh động, phải lấy ra số liệu cùng video điều tra. Cuối cùng kết luận là người mà vừa lúc đó tẩu hòa nhập ma, nên biến thành phế yêu, vừa vặn lại là hệ thổ. Bởi vậy bị đại nhiệt hệ mộc dễ dàng đâm chết. Ê, cái đáp án này làm cho hoa Tiên Tử bị kích thích cực độ Hóc mùn tăng nhanh Thêm chút nữa là gặp đại di mụ sớm mấy ngày Về phần đại nhiệt, Hắn cũng có nhiều ghi vấn Nhưng không định tìm hiểu rõ ngọn ngành Nếu tự nhiên bạn trúng số số 500 triệu Bạn sẽ mở máy tính lên để tính toán sắp xuất Nào khiến vé số của mình trúng sao Một tòa thành năm người chơi Tình huống này ở một game khác là không thể xảy ra Thế nhưng chậm tê dù nhất mộng thì không những có thể Mà còn đang hiện hữu hiểu Để Tốt nhất là vẫn đi bắn thiệt nga thôi Đại nhiệt nằm nhoài trên bãi cỏ Tiếp tục nhìn chăm chú lên trời Yến quần đồ cũng ngả lưng nằm xuống Miệng ngậm lại một cọc cỏ đuôi chó Đầu gối lên hai tay hỏi Hiệt đệ Chú có cảm thấy hai chúng ta rất đáng thương không ừ, Sao anh hỏi vậy Yến quần đồ chớp chớp con mắt Nói Chúng ta ngay cả tiền vào thành cũng không có Nghèo rất mùng tơi Chẳng lẽ không đáng thương Đại diệt thở dài Để Chính xác nghèo rất mùng tơi phải là em Tại em mà ai bị liên lụy Chú nói cái gì Yến cổ đồ nhảy dựng lên Nơi giận đùng đùng quát lớn Chúng ta vừa gặp đá thần Tính đỉnh hợp nhau Tuy rằng chỉ là kết bạn tại game online Nhưng trong mắt anh Tình cảm chúng ta không thua kém chút nào so với ba huynh địa kết nghĩa vườn đào trong tam quốc diễn nghĩa Sau này, chú còn nói lời đó Anh sẽ cùng chú tuyệt giao Nghe được lời nói chân thành của hắn Đại Nhật không hiểu vì sao Cây cày sống mũi Yến Quảng đồ tinh khí cuồng ngạo Nhưng tình cảm lại chân thành như trẻ con Đúng là có chút giống quan nhị ca nằm đó Có thể làm chi kỷ Đại Nhật cũng kích động Nếu Yến đại ca đã ưu ái như vậy Em cũng xin với cao một lần Dùng cỏ làm hương cùng anh kết bái huynh đệ Yến Quảng đồ cười to nói Anh gọi chúng một tiếng hiền đệ, chú gọi anh một tiếng yến đại ca. Chúng ta không phải sớm đã là huynh đệ sao? Cần gì phải quá để ý hình thức. Đại nhệt cũng cười nói. Anh không sai, là em quá để ý linh tinh rồi. Cơ cơ hoạn nạn mới biết chân tình. Ngày hôm nay, chúng ta cùng trải qua nghèo khó, chẳng qua là hệ thống sắp xếp một lần hoạn nạn đúng lúc. Chúng ta phải hoàn nạn với đúng. Nói rất hay, đôi người phải có chi kỷ rồi mới tiến tới kiếm lão bà. Từ đây về sau, chúng ta liên thủ chính Nam Phạt Bắc, Phật chăn giết Phật, thần càn giết thần. Ánh mắt Yến quổng đồ kiên nghị, biểu hiện ra một loại kiên định không thể hoài nghi. Đại nhiệt giờ khóc giờ cười, Yến quổng đồ này quả thật là nhân tài, nói cầu gì cũng thành ra triết lý. Làm cho người ta không biết đường nào mà hiểu cho đúng, bèn trêu gạo nói. Chẳng lẽ Yến đại ca muốn cùng đám lão đại như thiên hạ nhất thủ, tranh đoạt thiên hạ, sừng hùng sừng bá trong game này? Yến Quỳng Đồ rất có khí thế nói. Vương hầu tương tương chứ hữu trũng hồ. Hiền đệ, lẽ nào chú không muốn? Lúc hẳn mới tiến vào trò chơi, Đại Nhật mỉm cười nói. Em cũng đã sớm nói em muốn làm nhân vật chính. Từ nhỏ đến lớn, em luôn tự dăn mình một câu. Không muốn làm duy nhất, chỉ muốn làm đệ nhất. Lúc hẳn mới tiến vào trò chơi, quả thực tư tưởng không tập trung, chỉ là muốn một nơi nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng chơi được một thời gian, đại nhiệt càng ngày càng yêu thích cái game đậm đà truyền thống văn hóa dân tộc này. Sau khi gặp phải đại nhạn, nạn hồn phách bị cầu mất, càng kích thích bản tính trời sinh không chịu thua nghịch cảnh, muốn từng nghịch cảnh ngược dòng vang danh tên tuổi. Đây cũng là bản tính bình thường của con người. Bất kể ở trò chơi hay ở hiện thực, có ai cam tâm tình nguyện làm nhân vật phụ. Chẳng qua điều kiện không cho phép mà thôi. Không muốn làm gì nhất, chỉ muốn làm đệ nhất. Tốt đây mới chính là hiền đệ tốt của ta. Yến cuồng đồ rất thưởng thức một câu này của đại nhiệt, trầm trồ khen ngợi. Lúc này trên bầu trời xanh thẳm lại một chú thiền ngả bay tới. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com bro cao lão trang. Vận may của hai người vẫn còn tiếp tục, còn thiền ngả kia không thèm để ý bọn hắn mà đáp xuống hồ uống nước. Đại lễ đưa tới cửa. Yến Cổ Đồ đương nhiên không chê nhiều, một mũi tên bắn tới hóa kiếp cho nó. Đại nhiệt chờ đã lâu vội xông lên trước, tung ra đồ tể thuật, thu được 9 cân 3 lạng thịt tiền nga. Thịt tuy đến tay, Yến Cổ Đồ nói hắn còn là một thiên tài bán thịt, tốc độ lại nhanh, vì thế trọng trách vào thành bán thịt tiền nga lại đặt lên người hắn. Đại nhiệt cầm cung tên, đứng tại chỗ cũ tiếp tục chờ thiên nga. Dù sao cung tên còn có thể sử dụng một lần nữa, không nên hoang phí. Hướng hồ có khi còn bắn thêm được một con Thì phát tài rồi Ai ngờ qua hơn 20 phút thiền ngà vẫn không có xuất hiện nữa Yến cuồng đồ cũng không có đi ra Đúng lúc đại nhiệt hết kiện nhẫn Thì yến cuồng đồ bề bờ tới Hiệt đệ, trầm thành quá lớn Phòng ốc sàn sắt Anh tìm bại không thấy tử lâu chỗ nào Đại nhiệt thiếu chút nữa ngất Shock you Tử lâu cũng tìm không nổi Mà anh còn tự xưng là thiên tài bán thịt Yến cuồng đồ ngượng ngùng trả lời À, cho anh thêm 10 phút Anh nhất định sẽ làm xong Rồi ra đón chú vào 10 phút trôi qua Lại 10 phút nữa Lại tiếp tục 10 phút Nửa giờ sau Yến Cộng Đồ vẫn như đá Chìm xuống đáy biển Im thin thít Không thể bóng dáng Đại nhiệt hận định nhớ rằng Nhến lợi Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời hồi lâu Cổ có chút mỏi như Đào một cúi đầu mát xa Thì dầm Một người vội vã chạy tới Đụng trúng Làm hắn ngã lằn ra đất Người kia cũng ngã Áo xanh mũ vải là cái ăn mặc của gia đình Vừa đứng dậy đã mở miệng bắn Có mắt không thấy hả? Thật xui xẻo Đã bị ông chủ bắn mới ra cửa có bị người đụng Ô tiên sư, lão tử cũng chưa thèm nói đấy Đại nhiệt đang muốn mắng chả đã thấy trên đỉnh đầu đối phương có một hàng chữ hiển thị tên màu lam Cao tài Thì ra là một NPC Hắn lẽ ra một ý vội hỏi Huỳnh đài sao vội vàng thế? Muốn đi đâu vậy? Cao Tài liếc nhìn đại nhiệt từ trên xuống dưới hỏi Người muốn biết Vì game bối cảnh đời đường Nên NPC với nhân vật sưng hô theo kiểu cổ Đương nhiên Cả đời tiểu đệ chỉ có hai sở thích Một là gái đẹp Hai là trọ mũi vào chuyện người khác Cao Tài cười ha ha <cười> Thì ra là người độc đạo dễ nói rồi Người đã nhiệt tình như vậy ta sẽ kể cho nghe Lúc này bảng thao tác trước mặt đại nhiệt Lập tức xuất hiện nhắc nhở Bạn gây ra nhiệm vụ cốt truyện Chư tinh ở dễ Của class chưa bắt giới Mới tiếp tục đối thoại cùng NPC Để thu được tin tức nhiệm vụ Quả nhiên là có kỳ quái Đại nhiệt phấn khởi Hoàn toàn quên việc mình đang là phế nhân Chuy hỏi Mới nói Nếu có thể giúp được Tiểu đệ xin giúp toàn lực Cao tài thở dài nói Thái công gia chúng ta chỉ sinh được một tiểu thư Năm nay vừa 20 tuổi Chưa gả cho ai Ngày thường xinh đẹp như hoa Ai ngờ hồng nhan bạc phận, bị một con yêu quái ở núi Phúc Lằng gần đây coi trọng. Nó hóa thân thành một đại hán già ngăm to khỏe, xin vào trang làm việc. Thái công thấy nó trong lốt đại hán khỏe mạnh hơn người, lại cần cù trung hậu thành thật. Bèn có ý gả con gái cho nó, muốn giữ nó ở rể Vào ngày đại hôn, nó uống say mềm, lỗ nguyên hình là một con hắc trừ tình heo đen thành tinh. Ai, đại họa này kinh động tứ phương Thái công hối hận không thôi, muốn tử hôn. Việc này khiến con yêu quái bị chọc giận Làm phép khiếp mây bù nối lên cuồn cuộn Rồi bắt cóc tiểu thư vào hậu viện Đóng cửa cài then mà tìm khoái hoạt Thái công vừa giận vừa sợ Bỏ ra khoản tiền lớn Xài ta đi mời vô số cào tăng tới Làm phép cứu người Ai ngờ yêu quái kia yêu lực cao thâm đem nhóm cào tăng này ăn sạch Còn hại ta bị thái công chửi bắn Nói ta vô tích sự Chỉ biết mời đám hỏa thượng giả mạo vô dụng Giờ ta lại phải ra ngoài tìm người đã định đến kìm sơn tự bởi đường tam tạng đây Đại nhiệt vốn ngực một cái hà hà nói, Cười ha ha nói Vận may của người đến rồi Để mới gặp ta Việc này cứ giao cho lão trừ ta đi Cao tài cảm kích nói Điều thiếu hiệu có thể giúp Cứu tiểu thư ra Thái công tất có hậu lễ Nói nhỉ Không có hậu tạ thì ai thèm làm Đại nhiệt mặt ngoài tỉnh bơ Nói Mời đi trước dẫn đường Lộ trình không xa Hơn 10 phút đã tới nơi Đích đến là một tòa trang viên Lớn có hai hàng liễu rủ phủ kín xung quanh nằm ở phía đông thành Trường An tưởng chẳng ngói xanh cảnh sắc thanh tú bà quanh tràng viện là một hào nước trong mát mấy đứa nhỏ đang tại đó vây nước vui chơi cửa Đông Tràng viện mở hai bên cửa là hai gốc liễu già thô to phòng phất nhà hai ông thần giữ cửa phía trên lối vào treo một tấm hoành phi lớn ghi ba chữ to dùng bay phượng múa cào lão tràng đại nhịt đi theo cào tài vào tràng một đường quanh co Chuyển qua mấy lần hành lang Nhìn thấy nơi nào cũng bầy biện hoa thơm cỏ lạ Mùi hương thoang thoảng Cảnh sắc tàu nhã yên bình Xem ra yêu quái kia cũng không có pha phách gì Mấy nàng hầu gái xinh đẹp ngồi ở cạnh lan can Phẩy phẩy quạt hương bồ Xì rào trò chuyện Cao tài kia cũng là kẻ phòng lưu Nhìn thấy gái là sẽ chào hỏi <cười> à hê hê ngài không thấy Nơi đó của bụi đẹp to lên rồi kia? Tiểu bệ bệ Cái phòng trần châu ta tặng hôm qua mỗi có thích không? Nhớ buổi tối ngày mai Nhớ buổi tối này ta chờ giữ sẵn liệu đó nhá Ta vừa sáng tác mấy bài thơ muốn tặng buổi tại khúc quanh đoạn hành lang trước mặt Trên một hầu gái béo híp mắt Mặt chắc dày phấn nhảy ra Chui vào lòng cao tài đúng hiệu a tài Hai ngày rồi cũng không chịu tới Báo hại tối qua nhờ ra tắm rửa sạch sẽ Đợi đến trắng đêm mà nha Xem cái mặt to trắng bệch da vì phấn Cộng bóng lưng đại bác cỡ lu Đựng nước kìa Chắc lắc lư lớp mỡ trong lúc làm đúng Đại nhiệt cố gắng lắm Mới kìm được cảm giác muốn ói tại trận Cao tài lại như không có việc gì Nhào nhào cái mà béo phệ, cợt nhả Tài phải đi làm việc cho lão già Mãi không rứt ra được Tối nay tiếp tục tắm rồi sạch sẽ Tài nhất định đến Vậy nhân gia chờ đó Đáng ghét quá Trời hà mã đi xa Đại nhiệt lặng lẽ hỏi tại ca, hàng như vậy huynh cũng có thể nuốt trôi Cào tài lừa hắn một cái, thực tự hào nói. Bởi thế có là cái gì kinh hơn nữa? Ta cũng đã nếm quả. Toát mồ hôi, không phải là nhân tài cào lão chàng bồi dưỡng, cực phẩm gia đinh. Quả thực là tài tán gái đã đạt đến lệ max level. Diễm phúc tề thiên, chờ chơi lập trình ra cảnh tượng thế này, quả thật là gia tăng không thể ít niềm vui. Rốt cục thế đại sành đã thấy cào thái công dầu tóc bạc phơ, vẻ mặt lo lắng đã đi tới đi lui. Cao Tài chạy lên nói thầm vài câu Lập tức hai mắt Cao Thái Công sáng lên Chạy tới nắm tay Đại nhiệt kích động nói Thiếu hiệp Rồi cùng Thiếu hiệp đã đến rồi Cao gia được cứu rồi Ông lão này dáng người gầy gò Già rẻ nhăn nhúm sám rành Nhìn qua đã biết là do ở chung Cùng yêu quái lâu ngày. Đại nhiệt họ khàn một tiếng Rất trịnh nghĩa nói Trừ yêu hàng ma là bồn phận của văn bối Thái Công không cần phải khách khí Hiện tại hắn đầm lao phải theo lao, chỉ có thể trước hết nhận lời. Về phần trừ yêu thì từ từ tính biện pháp đi. Lúc này Cao Thái Công bắt đầu cẩn thận đánh giá đại nhiệt. Tức thì nhìn ra bành mối, thầm chán nản. Lại là một kẻ đến chịu chết. Mà càng quái lạ, kẻ này còn là một phế nhân, không có hồn phách. Phòng trường trừ tiền kia lướt một cái cũng bị hù chết. Cao Thái Công không phải là người hầu như Cao Tài có thể so được. Liếc mắt một cái đã thấy rõ nội tình của đại nhiệt Thầm nghĩ Nên thế nào cho phải đấy Chẳng lẽ lại tiếp tục trơ mắt nhìn con trư tình cái náo loạn Ta không thể chịu được nữa rồi Lão tính tươi tính lui Cắn răng một cái Cuối cùng làm ra một cái quyết định Mặt ngoài lại tỉnh bơ Cười nói Ở đại nhiệt thiếu hiệp Nhiệt tầm trượng nghĩa Lão có một phần quà gặp mặt Muốn tặng cho thiếu hiệp <cười> còn chưa có làm gì đã thu quà, làm nhiệm vụ thật là tốt. đại nhật không cần nhìn qua, tiện tay ấn đồng ý nhận quà cho bảng thao tác. hệ thống nhắc nhở, bà đã nhận địa khế giấy tờ đất đai của cao lão tràng từ tay cao thái công, hiện tại bạn chính thức trở thành chủ nhân nơi này. cao lão tràng đã là động phủ của bạn. thấy nhắc nhở này, đại nhật trợn trừng mắt nhưng muốn rất hẳn con người ra ngoài, vừa cầm lấy tay cao thái công, ừ, thái công, ngài ngài làm gì vậy? về mặt cao thái công sầu khổ nói trừ yêu loạn phủ lão sớm chịu đủ rồi mỗi đêm đều nghe trừ tình kia khiến tiểu nữ kêu giống như giết heo thật sự nếu không chuyển đi lão sợ là sẽ phát điên mất bởi vậy quyết định đem phủ đệ này tặng cho thiếu hiệp đại nhiệt vội la lên vậy không phải là ngày bấy ta sao ta không cần cao lão chàng làm động phủ đâu thứ đã trở ra ngoài thì bắt nước đổ đi Cao Thái Công không hề để ý tới hắn, hồ lớn. Á tài, á tài, nhanh chóng xài người thu dọn đồ đạc. Ờ, ngài, ngài, không nghĩ cho Cao Tiểu Thư sao? Đại nhiệt cố gắng dùng thần tình vãn hồi thế cục. Cao Thái Công lãnh đạm nói. Nó đã theo yêu quái, lẩm nhục ra phòng cao già. Từ lâu lão đã đẹp nó, trục xuất khỏi da môn rồi. Lão giẳng tay khỏi đại nhiệt. Trước khi đi ra cửa, còn không quen ấm theo cái bình hoa cổ. Phát, ít nhất cũng phải nói cho ta, trừ yêu ở chỗ nào chứ. Đại nhật nghiến răng nghiến lợi, hợp không thể cầm cây lau nhà xông lên trà vào mặt cái đám bất nhân này. Ở hậu hòa viên. Cao thấy cổng bỏ lại câu này. Tiếng xa dần, người đã không biết đi đâu mất. Chuyện được phát trên website, chuyện audiovv.ro Động phủ hiện đây chú đâu rồi? Anh đang ở hồ Thiên Nga mà không thấy chú Đừng nói là chú rớt xuống hồ rồi nhé Cuối cùng thì Yến cuồng đồ cũng bán xong thịt Thiên Nga Ra khỏi thành tìm đại nhiệt Nói đến hồ Thiên Nga Nơi này chẳng qua chỉ là một vũng nước cạn Mọc đầy lau sậy Đến cả con gà con cũng khó rớt xuống Yến cuồng đồ là sợ đại nhiệt trách móc Nên pha trò đánh lạc hướng Đại nhiệt tức giận trả lời Em đang tại Cao Lão Tràng ở Cao Lão Tràng, đời đâu? Chú ở trong đó làm gì? Yến Quảng Đồ nghi ngờ tuồn ra một loạt câu hỏi Đại nhiệt buồn bực nói Ngày tại ngoại ô phía Đông Thành Em là trang chủ cao lão trang Tất nhiên là về ở đây rồi What the fuck? Yến Quảng Đồ kinh hãi Chưa đến một giờ mà chú đã thành trang chủ Có động phủ Hiện đệ đúng là kỳ ngộ liên tiếp Quả nhiên như ngựa thần lướt gió tung bay Như thuyền trèo được ngược dòng Làm cho người ta nửa mừng nửa lo Vật khí quả thực quá còn mẹ nó tốt. Hắn nói lời này là cảm khái xuất phát từ nội tâm. Hai người mới tách nhau ra một hồi, Đại Nhị đã trở thành chàng chủ cao cao lão tràng. Sự tình biến hóa vừa xa tưởng tượng của hắn. Thế nhưng Đại Nhị lại không vui vẻ gì, tức giận nói: em đang buồn khóc đây, kỳ ngộ cái gì? Đẩu phủ chính là nơi người chơi được yên ổn sinh sống, rất trong yếu, hơn nữa cực kỳ hiếm có. Nhưng tại sao Đại Nhị chiếm được cao lão tràng lại không hề thấy vui? Mà ngược lại còn rất buồn bực Yến cuồng đồ chưa rõ tình huống lúc này Vội vàng PM Đợi chút, giờ anh coi đó xem Tốc độ chuyển nhà của Cao Thái Công Cùng một đám NPC Không những nhanh mà còn sạch sẽ Chỉ một lúc, Cao Lão chẳng to lớn như vậy Chỉ còn lại cái xác không Ngay cả chổi cùn dế rách cũng không để lại một cái Lúc này trên đầu đại nhiệt Ngoài tên Nick Gia Còn có thêm mấy chữ màu vàng Chàng chủ Cao Lão chàng Yến cuồng đồ đến thấy Phỉ một tiếng cười phá lên Lão đại Trước mặt một người đang cực độ thường tâm Cần được an ủi Mà anh lại ngoác miệng ra cười Có quá thất đức không Đại nhiệt trượt mắt mắng Yến cổng đồ nhanh chóng thu lại nụ cười Sử dụng hòa nhãn kim tinh Đọc chú giải về động phủ của đại nhiệt Rốt cuộc hiểu vì sao đại nhiệt có được Cào lão chàng lấy mất hứng như vậy Thở dài nói nơi này làm động phủ Đúng là có kém một chút Các bạn là kém một chút kém em xa mới đúng. Đại nhiệt buồn bực nói. Trầm tề dù nhất mộng, mỗi người chơi chỉ có thể có một động phủ. Động phủ có yêu cầu về giá trị công đức, thấp nhất cần 5 điểm. Còn như cao lão Trang thì yêu cầu đã tới 100 điểm công đức. Động phủ được hệ thống bảo hộ, sẽ không bị quái vật cũng như người chơi công kích. Bên trong cũng không có thể phát sinh PK. Động phủ, một khi xác nhận được chủ, thì không thể đem bán, vứt bỏ hoặc chuyển nhượng được. Chỉ vì chủ nhân chết đi, động phủ mới bị hệ thống thu hồi. Để có được động phủ chủ yếu thông qua 3 cách. Thứ nhất, người chơi đi tìm ở các ngọn núi lớn nổi danh, nếu vận may tốt có thể gặp được động phủ cao cấp từ thượng cổ mà tiên Phật lưu lại. Tuy nhiên, những nơi như vậy đều có cấm chế lợi hại, phải phá vỡ cấm chế mới có thể trở thành chủ nhân của động phủ. Thứ hai, mua từ hệ thống. Giá cả rất đắt đỏ, ngày nói rẻ nhất cũng đến lên, cũng đến lên đến năm con số. Thứ ba, có một số nhiệm vụ dưới cơ diễn xảo hợp sẽ được NPC tặng động phủ. Ở tình huống này, động phủ được tặng có tốt có xấu, người chơi có quyền từ xối. Đại nhiệt chính là trường hợp này, nhưng chết vì thiếu hiểu biết, bị hố to. Yến cuồng đồ cũng chỉ có thể tỏ thái độ chia buồn cùng với hắn. chậm trò chơi, tác dụng của động phủ rất quan trọng, giống như là cái nhà trong hiện thực. Chủ nhân có thể ở bên trong nghỉ ngơi tàn bộ, bày tiệc tiếp khách, vân vân người ngoài muốn vào thì nhất định phải được chủ nhân cho phép hoặc có thể thông hành riêng. xây dựng trang trí động phủ cũng là một chuyện thú vị. trồng cây nuôi thú bày tranh sắp chữ các loại đều thể hiện ra trình độ thưởng thức của chủ nhân. quan trọng nhất động phủ là nơi duy nhất người chơi có thể bế quan tu hành. nói cách khác, không có động phủ người chơi không thể tăng lên đẳng cấp pháp thuật. cho nên cho dù phải bán máu lấy tiền người chơi cũng phải có một động phủ. tiêu chuẩn duy nhất phán đoán động phủ tốt hay xấu là giá trị linh lực. Linh lực là thuộc tính phụ trợ tốt nhất Người chơi sau khi có được động phủ mới có Linh lực có thể đề cao xác suất thành công Khi thăng cấp pháp thuật và phát bảo Biên độ tăng trưởng từ 10 đến 50% Đừng có xem thường chỉ số này Nó có thể phát huy tác dụng Rút ngắn thời gian bế quan tu luyện Đạt được hiệu quả làm ít ăn nhiều Cao Lão Tràng Vốn thuộc về NPC dân chúng phổ thông Là Cao Thái Công Do gạch ngói xây thành Lại mới tồn tại được hơn 50 năm Do đó không có linh lực Một động phủ không có linh lực tự như một cái xác không hồn Gần như là không có tác dụng Vậy mà đại nhật lại không thể đổi được Trừ vì chết Có điều đến giai đoạn này rồi Hắn còn điên mới lại muốn chết Đó là lý do khiến đại nhật không thể vui vẻ nổi Dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một phế nhân Đừng nói pháp thuật pháp bảo Hồn phách cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gọi về Hiện tại không có linh lực Căn bản không có gì ảnh hưởng Nhưng mà sau này thì sao Người không lo xa, ắt có họa gần. Có một đậu phủ không có linh lực cũng giống như mặc vào một cái quần lót vừa chật vừa nóng. Đối với phát triển trong tương lai, sẽ có bất lợi rất lớn. Yến còn đồ an ủi. Hiện đệ, hiện tại gạo đã nấu thành cơm rồi. Thì cứ vui vẻ mà tiếp nhận thôi. Sau một phen chán nản, đại nhiệt cũng đành chấp nhận số phận. Hắn vốn là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Thoải mái nói. Cũng đúng. Nói ăn cái nào có đậu phủ này coi như đỡ được rất nhiều khó khăn. Hồ sản như em, muốn góp tiền mua động phủ cũng không biết đến bao giờ. Hề, hey, vậy cũng tốt, đỡ đi một khoản thật to. Hàn rốt cũng tìm được một lý do để vui vẻ trở lại. Nụ cười lại nở trên môi. Yến cuồng đồ, rưỡi bàn tay ra. Đưa thẻ khách khánh cao lão chàng ra đấy. Mỗi động phủ có thể có ba vị trí khách khánh. Người chơi có thể khách khánh từ trang chủ sẽ được tự do ra vào động phủ. Ngoài ra sau này, trang chủ có vợ hoặc chồng thì hai người cũng có thể tự do tiến vào đậu phủ của nhau. quan hệ vợ chồng so với khách khanh thì cao cấp hơn, có thể giúp chủ nhân của đậu phủ cải tạo kiến trúc cũng như trang trí thêm khung cảnh bên trong. đại nhiệt mở ra bằng thao tác chọn mục đậu phủ lấy xuống một tấm thẻ khách khanh đưa cho yến cuồng đồ. thẻ để màu đen bằng sắt trên có khảm bà chữ nổi cào lão trang. lưu ý một điểm với đậu phủ mà npc tặng nếu muốn thay đổi tên đậu phủ thì cần phải giao nộp cho hệ thống một vạn đồng. Gọi là phí đổi tên. Cào lão chả là một danh từ lịch sử mà ai đọc hay xem tầy du ký đấy, đều từng thấy qua. Cho nên đại nhiệt cũng không có ý định thay đổi. Hứng hồ hiện tại hắn đang nhẫn tối. Cầm thẻ, Yến cuồng đồ cười ha ha, nói sang chuyện khác. Hiện đấy, thịt thiệt ngà bán được 466 đồng. Đây là 233 đồng của chú. Cuối cùng thì cũng có ít tiền. Đại nhiệt vui vẻ hẳn. Chứ tiền cất 100 đồng vào dương chứa đồ làm cua đề dành. Hiện tại đã có tiền rồi, chúng ta vào thành tranh thủ thời gian đào quặng thôi. Yến Cộng Đồ đề nghị, nói. Hiện ở Trầm Thành mới có mỗi ba người thiên hạ nhất thủ, đúng là thời cơ tốt để đào quặng. Hệ thống tạm thời chưa mở ra chức năng nạp thẻ, nên tiền lưu thông trong trò chơi còn rất hàn hiếm. Do đó, đào quặng là cách nhanh nhất để kiếm chút sinh hoạt phí. Lại nói tùy tề dù nhất mộng là game free Không mất phí giờ chơi Nhưng hệ thống lại thiết lập khéo léo Để gợi ý người chơi phải bỏ tiền Đơn giản là đánh quái không rớt tiền Nhưng trăm thứ lại còn đến tiền Mua thuốc mất tiền Mua trang bị mất tiền Ngay cả vào thành cũng mất tiền Không có tiền trong game tựa như một tên đệ tử Cái ba ngoài đời thực Nửa bước khó đi Bởi vậy sau khi mở chức năng giao dịch nạp thẻ Chắc chắn sẽ có nhiều người đi đổi Đây là nguồn thu chủ yếu của nhà phát hành Ngoài ra tiền thu từ các hình thức quảng cáo trong game Cũng rất hả quan Tuy nhiên thiết kế của tên dù nhất mộng Cũng không giống với một số game hút máu khác Kỳ thật còn thiết trí hơn Một nghìn cách thức khác Giúp người chơi thu lợi trừ đào quạng giá Ví dụ đổ đấu, đào mộ Trong truyền thuyết Các loại phần thưởng nhiệm vụ nhặt được đồ VIP Rồi bán đi Vân vân, phi hoạt bất phú Không làm thì không có ăn Tất cả đều dựa vào sự cố gắng của bản thân người chơi Đương nhiên Nếu người chơi muốn trong thời gian ngắn, có trang bị cực phẩm đắp lên toàn thân để hành tẩu giang hồ, thì đơn giản là dùng nhân dân tệ thần trưởng đây. Đại nhiệt chợt nhớ ở hậu hòa viên trong đậu phủ còn có trừ yêu đắt làm loạn, không khỏi cảm thấy đau đầu. Đây thuộc về nhiệm vụ cốt truyện của Glass chứ bắt giới, không thể nhờ người ngoài hỗ trợ. Xem ra, mấy ngày tiếp theo phải chạy đến thành trường ăn lánh nạn, tránh cho trừ yêu kia đột nhiên chạy tới xử lý mình. Quyết định xong, đại nhiệt vội vàng cùng Yến Cuồng đồ tới thành trường An. Kiếm tiền trước vậy. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường tiếp theo.